mến chào các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình. Các bạn nhớ bấm đăng ký và bấm chuông để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện mê vợ không lối về. Tác giả: Triệu Tài Tiến Bảo. Một cuộc giao dịch, cô mang thai con của người lạ, mang bụng bầu gả cho người đàn ông đã đính ước từ nhỏ. Bốn cho rằng chỉ là một cuộc giao dịch, lại dây dưa thứ tình cảm không nên có trong cuộc hôn nhân này. Mười tháng hoài thai sắp sinh, một tờ đơn ly hôn trên đất, cô mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Sau này anh ta nói, bà xã về đi, người anh yêu luôn là em. Chương một đến chương mười. Độ ấm từ sau lưng chậm rãi vây quanh, hô hấp nóng bỏng ở bên tai, sợ không? Hơi thở xa lạ quanh quần bên tai khiến người ta lạnh lẽo đến không dám lên tiếng. Lâm Tử Lạc như cảm giác được người đàn ông hơi khựng lại, sau đó lại vang lên giọng nói của anh, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Cô căng thẳng siết chặt hai tay, lắc đầu tôi không hối hận. Cô đang ở trong thời kỳ xinh đẹp nhất, nhưng một đêm này đau đớn mà dài lâu. Cuối cùng nửa đêm về sáng người đàn ông đứng dậy đi vào phòng tắm, Lâm Tử Lạc mới kéo thân thể mệt mỏi, mặc đồ ra khỏi phòng dưới lầu khách sạn có người phụ nữ trung niên giới thiệu công việc này cho cô đang đứng đó thấy lâm tử lạp đi tới bà ta đưa cho cô một cái túi màu đen đây là tiền thù lao của cô lâm tử lạp gần như không chút do dự nhận lấy cầm tiền nhanh chóng chạy đi thậm chí còn không quan tâm sự đau đớn dưới thân chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện bầu trời vẫn chưa sáng khiến hành lang rất im lặng dưới đất trước phòng phẫu thuật để hai cái cang cứu thương vì không đóng tiền nên không được đưa vào phòng phẫu thuật lâm tử lạp nhìn mà đau lòng không thôi nước nở nói tôi có tiền mau cứu mẹ và em trai tôi đi cô nghẹn ngào đưa tiền trong tay cho bác sĩ, bác sĩ nhìn thoáng qua, đưa cho y tá kiểm kê, sau đó mới kêu nhân viên đưa người bị thương vào trong phòng phẫu thuật. lâm tử lạp không thấy bọn họ đẩy em trai mình vào, vội vàng nhào lên bắt lấy bác sĩ cầu xin, còn cả em trai tôi nữa, ông cứu thằng bé đi. bác sĩ thở dài, thật ngại quá, em trai cô đã không cứu được nữa rồi. không cứu được nữa. lời này như tiếng rét động trời giáng mạnh lên đầu lâm tử lạp, khiến trước mắt cô đen lại. đau, lòng ngực như bị người ta dùng con dao quấy phá, đau đến run rẩy ngồi cuộn lại dưới đất. 8 năm trước, cô 10 tuổi, ba ngoại tình vứt bỏ mẹ, đuổi mẹ đang mang thai và cô ra nước ngoài xa lạ. Sau đó em trai được sinh ra, lúc ba tuổi phát hiện mắc bệnh tự kỷ, bốn cuộc sống đã túng thiếu, bệnh của em trai lại liên tiếp gặp nạn, cô và mẹ đi làm công cho người khác khắp nơi mới có thể sống qua ngày. Nhưng một vụ tai nạn giao thông, ở nước ngoài không có người thân, không có tiền, không ai giúp đỡ, khiến cô cảm nhận được cái gì là cùng đường. Bị ép đến đường cùng, cô đã bán đi mình cũng không thể cứu em trai về. Có một sự đau đớn, nó không giữ d Nhưng lại khiến người ta cảm thấy không dễ chịu, hít thở cũng khó khăn, bầu trời thì xám xịt, nhưng cô phải chấp nhận, còn phải cười mà chấp nhận, vì cô còn mẹ Mẹ cần cô Sau khi được điều trị, sức khỏe của mẹ chuyển biết tốt, nhưng khi biết em trai đã chết, bà như sụp đổ đến nơi Là Lâm Tử Lạp ôm bà, khóc nói, mẹ, mẹ vẫn còn con, cố sống tốt vì con đi Suốt một tháng ở bệnh viện, Trang Kha Nguyệt thường xuyên ngẩn người ngồi bên giường, Lâm Tử Lạp biết bà nhớ em trai Nếu không phải vì mình, chỉ sợ mẹ đã đi theo em trai rồi vì phải chăm sóc mẹ, cô bị đuổi học, nhưng vết thương của mẹ đã chuyển biến tốt đẹp. Cô sách đồ ăn đi vào bệnh viện, đến trước cửa phòng bệnh, khi cô nâng tay vừa định mở cửa, lại nghe thấy giọng nói ở bên trong. Cô rất quen với nó, cho dù đã cách xa 8 năm, cô vẫn nhớ rõ dáng vẻ ông ta ép mẹ ly hôn với mình. Sau khi đưa bọn họ đến đây, ông ta chưa từng đến nhìn bọn họ một cái, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở đây là có ý gì? Kha Nguyệt, lúc trước bà và bà chủ nhà họ tông tình như chị em, đã quyết định hôn ước từ nhỏ, theo đạo lý thì hôn ước bà quyết định phải do con gái bà lấy chồng. Lâm viên chung, ông có ý gì? Thân hình trang kha nguyệt gầy yếu, bất chấp trên người còn có vết thương mà dẫy dụa đứng lên muốn đánh ông ta, ông ta còn là người hay sao? Sắp xếp cho bà và con gái ở lại cái nơi quỷ quái xa lạ này, chưa từng quan tâm sống chết của bọn họ, hôm nay lại muốn con gái bà lập gia đình. Cậu cả nhà họ Tông cũng là con trai bạn tốt của bà, trông ưa nhìn, dòng dõi nhà họ Tông bà cũng biết đó, lấy bên đó chỉ có hưởng phúc thôi, nói đến phía sau, giọng ông ta nhỏ lại. Cậu cả nhà họ Tông đúng là cao quý thật, dáng vẻ tuấn tú lịch sự nhưng một tháng trước anh ra nước ngoài làm việc bị rắn độc cắn tê liệt thần kinh không thể hành động còn không thể làm chuyện kia gả qua đó chẳng khác nào ở quá cả tôi lấy Lâm Tử Lạp đột nhiên đẩy cửa ra cô đứng trước cửa hai tay siết lại nắm chặt hộp đựng cơm trong tay lấy chồng cũng được nhưng tôi có một điều kiện Lâm Viên Chung nhìn ra cửa thấy đứa con gái đã 8 năm không gặp này trong chốc lát hoảng hốt mất mấy giây lúc đưa cô đến cô vẫn là một đứa nhỏ 10 tuổi bây giờ đã trưởng thành rồi làn da cô trắng ngần lại rất gầy khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa lớn bằng lòng bàn tay Khô khan không hề tươi tắn chúng nào, như không được phát triển tốt vậy. Không hề khiến người ta yêu thích như con gái nhỏ trong nhà. Sự không nỡ trong lòng cũng mất đi, dẫu sao vẻ ngoài của cô cũng không đẹp lắm, cho dù lấy người chồng không làm được chuyện kia cũng không quá bất ức. Nghĩ vậy, Lâm Viên Trung cũng không thấy có gì không tốt, điều kiện gì, nói đi. Tôi về nước với mẹ, trả tất cả những thứ thuộc về mẹ cho chúng tôi, tôi đồng ý lấy chồng. Lâm Tử lạp liên tục siết chặt tay, dần dần mới bình tĩnh lại được. Tuy hàng năm không ở trong nước, Nhưng trước đây cô đã nghe nói tới nhà họ Tông của thành phố B, gia tộc khổng lồ của cải bạc Triệu, cậu chủ của nhà họ Tông đương nhiên là cao quý. Lâm Tử Lạc không cảm thấy chuyện tốt như vậy sẽ đến tay mình, nói không chừng cậu cả nhà họ Tông kia rất xấu, hoặc là thân thể có chỗ khiếm khuyết. Nhưng cho dù thế, đây cũng là một cơ hội rất tốt để về nước với cô, lợi dụng tốt, còn có thể giành lại tài sản là của hồi môn của mẹ. Lặp lặp, Trang Kha Nguyệt muốn khuyên cô, chuyện lớn như cưới xin không thể đùa giỡn. Cô đã đi theo bà Triệu rất nhiều khổ cực rồi, không thể để cô đưa cả hôn nhân vào được. Lâm Viên Trung nghe thấy thế, lo rằng Lâm Tử Lạp bị Trang Kha Nguyệt thuyết phục sẽ không muốn lấy chồng, vội nói, được, chỉ cần cô chịu lấy chồng, sẽ cho cô về nước. Của hồi môn của mẹ tôi thì sao? Lâm Tử Lạp nhìn người ba trên danh nghĩa của mình, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Lúc trước khi Trang Kha Nguyệt lấy ông ta thật sự có rất nhiều của hồi môn, đó là một số lượng không nhỏ, bây giờ kêu Lâm Viên Trung lấy ra khiến ông ta rất không nỡ. Ba, có lẽ đứa em gái kia của tôi rất xinh đẹp, nó nên có thứ tốt hơn, nếu lấy một người đàn ông thân thì có chỗ thiếu hụt thì cả đời cũng xong rồi, Huống hồ ông và mẹ tôi đã ly hôn, ông cũng nên trả lại tiền bà đưa đến nhà họ Lâm đúng không? Lâm Viên Trung trột dạ né tránh không dám nhìn thẳng vào cô. Cô ở nước ngoài sao lại biết cậu cả nhà họ Tông kia là một người không vẹn toàn? Lâm Viên Trung nào biết Lâm Tử Lạp chỉ đang đoán thôi. Nghĩ đến cô phải lấy một người đàn ông không bình thường, Lâm Viên Trung nghiến răng, đợi cô gả qua đó sẽ đưa cho cô. Con gái nhỏ của ông ta như hoa như ngọc, sao có thể lấy một người đàn ông không làm được chuyện kia chứ? Có cao quý bao nhiêu, không thể làm chuyện vợ chồng thì khác gì một người tàn phế đâu. Nghĩ đến đây, Lâm Viên Trung cũng không khó chịu như vậy nữa. Nhưng trong lòng lại ghét Lâm Tử Lạp hơn mấy phần, chỉ toàn nghĩ việc lấy tiền từ trong tay ông ta. Lâm Viên Trung lạnh lùng nhìn cô một cái, mẹ cô đúng là không dạy dỗ cô đàng hoàng, không hề biết lễ phép chút nào. Lâm Tử Lạp rất muốn nói người làm cha là ông không có trách nhiệm hay sao? Ném cô lại đây chưa từng để tâm. Nhưng lúc này cô không thể nói lợi thế của cô quá yếu chọc giận Lâm Viên Trung không có lợi với cô chuẩn bị một chút ngày mai trở về Lâm Viên Trung vung tay áo rời khỏi phòng bệnh lạp lạp hôn nhân là chuyện lớn cả đời mẹ không cho con làm thế ít nhiều gì Trang Kha Nguyệt cũng biết ý đồ của Lâm Tử Lạp Lâm Tử Lạp để hộp đựng cơm lên ngăn tủ đầu giường vừa lấy ra vừa nói còn cũng không lấy người ngoài không phải là con trai của bạn mẹ sao bà ấy mất sớm mẹ cũng không hiểu con trai bà ấy cho dù con nuốt lời mẹ cũng muốn con lấy người mình thích chứ không phải dùng hôn nhân làm lợi thế, như vậy, mẹ thà rằng ở lại đây cả đời. Người mình thích, cho dù sau này gặp được, cô cũng không có tư cách. Cô cúi đầu, lấy ai cũng không quan trọng, quan trọng là lấy lại mọi thứ bị người ta cướp đi. Trang Kha Nguyệt không thể thuyết phục Lâm Tử Lạc thay đổi quyết định, ngày hôm sau bọn họ lập tức về nước. Lâm Viên Trung ghét bỏ mẹ con bọn họ, không cho bọn họ vào cửa nhà họ Lâm, mà cho bọn họ thuê phòng bên ngoài ở, đợi đến ngày kết hôn, Lâm Tử Lạc trở về là được vừa hay Lâm Tử Lạp cũng không muốn về, trở về mẹ sẽ phải đối mặt với đồ vợ bé phá hoại hôn nhân của bà, so với việc mất tự nhiên không bằng ở lại đây. Yên tĩnh, Trang Kha Nguyệt vẫn rất lo lắng. Lạp Lạp, nếu đây là một cuộc hôn nhân tốt, thì đã không đến tay con rồi. Cho dù mẹ và bà Tông từng có tình cảm qua lại, Lâm Tử Lạp không muốn nói những chuyện này với mẹ, vì thế đổi chủ đề, mẹ mau ăn gì đó đi. Trang Kha Nguyệt thở dài, rõ ràng Lâm Tử Lạp không muốn nói chuyện này, cô đi theo mình chịu khổ, bây giờ ngay cả hôn nhân cũng phải hy sinh. Lâm Tử Lạp cầm đũa trong tay. Nhưng không hề có khẩu vị, còn bị buồn nôn. Con không thoải mái sao? Trang Kha Nguyệt quan tâm hỏi. Cô không muốn khiến bà lo lắng, nói bữa là ngồi máy bay xong không có khẩu vị. Buông đũa xuống đi về phòng. Cửa phòng đóng lại, cô tựa lên ván cửa, tuy cô chưa từng có thai, nhưng cô từng thấy dáng vẻ khi mẹ mang thai, bà cũng buồn nôn, ăn không ngon. Mà tình trạng của cô lúc này cũng giống thế. Cách đêm đó đã hơn một tháng rồi, ngày đèn đỏ của cô cũng bị muộn 10 ngày. Cô không dám nghĩ tiếp nữa, đêm đó đã rất nhục nhã rồi. Nếu không phải vì mẹ và em trai, cô cũng sẽ không bán mình. Cô run rẩy, cô mang thai rồi, 6 tuần. Ra khỏi bệnh viện, trong đầu Lâm Tử Lạp vẫn quanh quẩn câu cô mang thai rồi của bác sĩ. Lâm Tử Lạp lừa Trang Kha Nguyệt đến bệnh viện kiểm tra, sau đó kết quả là như vậy, tâm trạng cô rất rối ren, không biết phải làm sao bây giờ, sinh ra hay phá bỏ. Tay cô không nhịn được phủ lên bụng, tuy bất ngờ, thậm chí là nhục nhã, nhưng cô vẫn hơi không nỡ. Có cảm giác vui sướng và chờ mong khi lần đầu làm mẹ. Cô hoảng hốt trở về nơi ở lâm Tử lạp giấu giấy siêu âm bê đi mới đẩy cửa ra nhưng lâm viên trung cũng ở đó sắc mặt cô thoáng chốc xa dầm lại ông ta đến làm gì sắc mặt lâm viên trung cũng không được tốt lắm hình như vì không thấy cô khiến ông ta đợi lâu lạnh lùng nói đi thay quần áo lâm Tử lạp nhíu mày tại sao nếu phải gả đến nhà họ tông cô và cậu cả nhà họ tông kia cũng phải gặp mặt lâm viên trung quan sát cô từ trên xuống dưới cô ăn mặc rách nát thế này đi gặp cậu ta à muốn khiến tôi mất mặt sao đau là cảm giác thế nào cô cho rằng bán mình, em trai chết đã khiến cô đau đến chết lặng. Nhưng nghe thấy lời nói vô tình của Lâm Viên Trung, trái tim vẫn sẽ đau chứ không còn chết lặng nữa. Ông ta đưa mình và mẹ đến một đất nước phương Tây nghèo hèn, sau đó chưa từng quan tâm bọn họ. Cô lấy đâu ra tiền? Nếu cô có tiền, sao em trai có thể chết vì chữa trị chậm trễ được? Hai tay buông xuống bên người cô siết chặt thành nắm đấm. Hình như Lâm Viên Trung cũng nghĩ đến điều này, vẻ mặt hơi xấu hổ, đi thôi, người nhà họ Tông sắp đến rồi, không tiện để bọn họ đợi. Lặp lặp, Trang Kha Nguyệt lo lắng. Vẫn muốn khuyên Lâm Tử Lạp, bà đã mất đi con trai rồi, bây giờ chỉ muốn chăm sóc con gái thật tốt, tiền bạc đã không còn quan trọng nữa. Cũng không muốn con gái lại bước vào nhà họ Lâm, hoặc là nhà họ Tông. Nhà giàu phức tạp, lại còn không biết cậu cả nhà họ Tông kia trông ra sao. Bà lo lắng. Mẹ! Lâm Tử Lạp cho bà một ánh mắt an ủi, để bà yên tâm hơn. Đi mau! Lâm Viên Trung không kiên nhẫn thúc giục, sợ Lâm Tử Lạp đổi ý, còn đẩy cô một. Lâm Viên Trung không thích cô, cô cũng không có chút tình cảm với người ba này. Tám năm, tất cả tình thân máu mủ đều đã tiêu mòn hết rồi. Lâm Tử Lạp ăn mặc thật sự rất cũ kỹ, lại phải gặp nhà họ Tông, Lâm Viên Trung dẫn cô đến một tiệm đồ nữ xa hoa, mua một bộ quần áo tạm tạm cho cô. Tiến vào tiệm còn có nhân viên đến tiếp đón, Lâm Viên Trung đẩy Lâm Tử Lạp về phía trước, lấy đồ nào nó mặc được. Nhân viên quan sát cô một lượt, đại khái đã biết cô mặc số mấy, đi theo tôi. Nhân viên cầm một cái váy dài màu lam nhạt đưa cho cô, cô đến phòng thử đồ xem sao. Lâm Tử Lạp nhận lấy, đi tới phòng thử đồ bạch anh phải cưới con gái của nhà họ lâm sao giọng nói của người phụ nữ mơ hồ mang theo uất ức lâm tử lạp đột nhiên nghe thấy giọng nói nên đưa mắt nhìn qua phòng bên cạnh xuyên qua khe hở của cánh cửa cô nhìn thấy người phụ nữ ôm lấy cổ người đàn ông làm nũng anh đừng cưới cô gái khác được không tông triển bạch nhìn người phụ nữ ánh mắt như mang theo bất đắc dĩ đây là chuyện cưới xin mẹ quyết định cho anh không thể đổi ý được nhưng nghĩ đến đêm đó anh lại không đành lòng để cô ta thất vọng đêm đó có phải rất đau không hơn một tháng trước Anh ra nước ngoài đến một nước lạc hậu khảo sát một hạng mục, kết quả bị một loại rắn cắn, độc của nó rất mạnh, nếu không chút ra trên người phụ nữ, sẽ khô nóng mà chết. Còn bạch lộ khiết, đã làm thuốc giải cho anh. Bản thân anh biết lúc đó mình không khống chế được bao nhiêu. Ai cũng nói lần đầu tiên của phụ nữ rất đau, anh lại còn không thương tiếc, có thể nghĩ được cô ta đau bao nhiêu. Nhưng cô ta lại cam chịu như vậy, chưa từng lên tiếng một lần nào, chỉ run rẩy trong lòng anh. Tần lộ khiết thích anh, anh luôn biết, nhưng chưa từng cho cô ta cơ hội. Một là không yêu cô ta, hai là vì mẹ đã quyết định hôn ước cho anh rồi. Nhưng cô ta vẫn luôn ở bên cạnh anh, từ đó về sau, anh cảm thấy mình nên cho người phụ nữ này một thân phận. Đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ dấu đỏ kia rực rỡ đến mức nào. Tần lộ khiết vùi trong lòng anh, mắt hơi rũ xuống, thẹn thùng ừ một tiếng. Cô ta thích Tông Triền Bạch, mấy năm nay vẫn ở bên cạnh anh với thân phận thư ký, nhưng cô ta đã không phải xử nữ từ lâu. Cô ta không thể để Tông Triền Bạch biết được, đàn ông để ý sự trong sạch của phụ nữ bao nhiêu cô ta hiểu rõ. Cho nên cô ta bỏ một khoản tiền cho dân trên thị trấn tìm một cô gái chưa từng làm chuyện đó đưa đến căn phòng kia. Đợi sau khi cô gái đó ra ngoài, cô ta mới đi vào tạo hiện tượng giả rằng đêm đó là cô ta. Thích quần áo ở đây thì mua thêm mấy món đi." Tông Triển Bạch xoa đầu cô ta, cương chiều nói. "Đây là phòng VIP, cô không thể vào được, cô đi tới gian bên phải đi." Nhân viên nhắc nhở Lâm Tử Lạc. Tiệm quần áo xa hoa thế này, phòng thử đồ đều độc lập với nhau, mà phòng VIP càng xa hoa hơn, trong phòng thử đồ có chỗ để thử đồ, gian ngoài là để bạn bè đợi hoặc nghỉ ngơi. À, Lâm Tử Lạp cầm quần áo đi tới phòng bên phải. Lúc thay quần áo trong phòng thử đồ, Lâm Tử Lạp còn đang nghĩ, hình như trong cuộc trò chuyện của một nam một nữ khi nãy có nhà họ Lâm. Chẳng lẽ người đàn ông kia? Thay quần áo xong, Lâm Tử Lạp đi ra khỏi phòng thử đồ, nhìn sang phòng thử bên trái, cửa đã đóng lại rồi. Rất hợp với khí chất của cô. Nhân viên rất có mắt nhìn, chỉ cần nhìn người là có thể lấy ra quần áo hợp với người đó. Lâm Tử Lạp mặc váy dài mày xanh nhạt, khiến làn da càng trắng ngần hơn. Dây thắt lưng bên hông quấn quanh vòng eo mảnh khành, nhìn hơi gầy quá mức, nhưng khuôn mặt lại rất xinh đẹp. Lâm Viên Trung thấy hợp thì lập tức trả tiền, lúc này mới phát hiện cái váy tới tận 90 triệu, nhưng nghĩ đến cô phải gặp người nhà họ Tông, bèn cắn răng tính tiền, giọng nói lạnh như băng, đi thôi. Lâm Tử Lạp đã sớm cảm nhận được sự vô tình của ông ta, nhưng sự lạnh lùng lúc này vẫn khiến tim cô khó chịu đến đau đớn. Cô cúi đầu theo sau ông ta lên xe. Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước cổng lớn của biệt thự. Tài xế kéo cửa xe cho Lâm Viên Trung, ông ta khom người đi xuống, Lâm Tử Lạp theo sau. Cô đứng trước cổng biệt thự. Khoảng hốt mất mấy giây, lúc cô và mẹ vì bệnh của em trai mà sống không bằng chết, ba của cô lại đang hạnh phúc hưởng thụ trong biệt thự khí thế với vợ bé của mình. Hai tay cô không nhịn được siết chặt. Cô đứng ở đó làm gì? Lâm Viên Trung không thấy có người đi theo sau mình, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thì thấy cô sững sờ đứng trước cửa. Lâm Tử lạp bội vàng đuổi theo, nghe giúp việc trong nhà nói người nhà họ Tông vẫn chưa đến, Lâm Viên Trung bèn kêu cô đợi trong phòng khách. Chỗ bên cạnh cửa sổ sát đất của phòng khách có để một cây đàn piano. Hiệu xây đồ của Đức, rất đắt, lúc sinh nhật 5 tuổi của cô, mẹ đã mua cho cô. Từ nhỏ cô đã thích, 4 tuổi rưỡi thì bắt đầu học đàn, sau đó bị đưa đi, cô cũng không chạm vào nữa. Không nhịn được sờ lên, quen thuộc lại hưng phấn. Ngón trỏ cô ấn trên phím đàn, nhẹ nhàng dùng sức, tinh một tiếng, âm thanh du dương trong trẻo vang lên, vì rất lâu không đàn, nên ngón tay của cô cứng hơn rất nhiều. Đồ của tôi, ai cho cô động vào? Một giọng nói lanh lành mang theo tức giận vang lên sau lưng cô. Đồ của cô ta? Lâm tử lạp xoay người thấy Lâm Hà Uyển hùng hồ đứng sau lưng mình, nhớ cô ta nhỏ hơn mình một tuổi, năm nay 17, kế thừa ưu điểm của Thẩm Thanh Anh, dáng vẻ không tệ. Nhưng điệu bộ nhe răng trợn mắt lúc này có mấy phần dữ tợn. Của cô. Bọn họ phá hủy cuộc hôn nhân của mẹ, dùng tiền của mẹ, bây giờ ngay cả đồ mẹ tặng cho mình của trở thành của cô ta. Cô từ từ siết chặt tay, liên tục thầm nói với mình là đừng xúc động, đừng kích động, vì bây giờ cô vẫn không thể cướp lại đồ thuộc về mình. Cô phải nhịn. Cô không phải cô gái nhỏ chỉ biết khóc bị ba đưa đi 8 năm trước, bây giờ cô đã trưởng thành rồi. Cô, là Lâm Tử Lạp. Lâm Hàn Uyển hiểu ra, hôm nay là ngày người nhà họ Tông đến, bà đón hai mẹ con kia về nước. Lâm Hàn Uyển vẫn còn nhớ dáng vẻ đáng thương khi Lâm Viên Trung đưa bọn họ ra nước ngoài, Lâm Tử Lạp quỳ dưới đất ôm chân Lâm Viên Trung năn nỉ ông ta, kêu ông ta đừng đưa mình đi. Bà đón cô về, có phải cô vui lắm không? Lâm Hàn Uyển khoanh tay, khinh thường nhìn cô, cô đừng có đắc ý quá, đưa cô về chỉ vì muốn cô gả vào nhà họ Tông thôi, nghe nói người đàn ông kia. Nói xong, Lâm Hàn Uyển châm chọc che miệng. Nhớ đến lâm tử lạp phải gả cho người đàn ông không thể làm chuyện kia, còn không thể đi lại, không nhịn được thấy vui sướng khi người gặp họa. Hôn nhân là chuyện lớn cả đời, lấy một người đàn ông như vậy, không phải cả đời đều bị hủy bỏ sao. Lâm tử lạp nhíu mày. Đúng lúc này, giúp việc đi tới, người của nhà họ tông đến rồi. Lâm viên trung tự mình ra cửa nghênh đón. Lâm tử lạp xoay người, lập tức nhìn thấy người đàn ông ngồi xe lăn bị người ta đẩy vào, mũ quan sắc nét, tướng mạo ngay thẳng, cho dù ngồi trên xe lăn cũng khiến người ta không dám khinh thường. Khuôn mặt này, không phải người đàn ông tán tỉnh với người phụ nữ kia trong phòng thử đồ mà cô thấy sao? Anh lại có thể là cậu cả của nhà họ Tông. Nhưng ở phòng thử đồ, rõ ràng cô thấy anh đứng được mà, còn ôm người phụ nữ kia nữa, chân đâu có tật gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Khi cô vẫn chưa nghĩ kỹ vì sao người đàn ông này phải giả vờ, Lâm Viên Trung gọi cô một tiếng, từ lạp mau đến đây, đây là cậu cả nhà họ Tông. Lâm Viên Trung nhún vai định hót, cong lưng nói, cậu Tông, đây là lạp lạp. Lâm Viên Trung thầm thấy thương tiếc đương đương là cậu cả nhà họ Tông, còn ưa nhìn như thế, lại trở thành tàn phế rồi. Tông triển bạch nhìn Lam Tử lạp, thấy tuổi không lớn, quá gầy, dáng vẻ hơi thiếu dinh dưỡng, anh cao mày. Đây là hôn sự mẹ quyết định cho anh, làm con trai, anh không thể làm trái lời hẹn. Nên sau khi ra nước ngoài bất ngờ bị rắn độc cắn, anh đã đưa ra tin nói độc kia không giải được, tàn phế rồi, còn không thể làm chuyện kia, chính là muốn nhà họ Lâm đổi ý. Nhưng không ngờ nhà họ Lâm không hề đổi ý. Tông triển bạch im lặng không nói gì, sắc mặt nặng nề Lâm Viên Trung nghĩ rằng anh không hài lòng, vội giải thích bây giờ con bé còn nhỏ, vừa đủ 18, nuôi lớn rồi chắc chắn là một người đẹp. Tông triển bạch thầm cười lạnh, người đẹp thì không nhìn ra, nhưng cũng thấy không tầm thường, anh là một người què, còn muốn con gái mình lấy anh. Anh lạnh nhạt, nở nụ cười sâu xa, tôi ra nước ngoài làm việc, không cẩn thận bị thương, cái chân này sợ là không đi lại được nữa, cũng không thể thực hiện trách nhiệm của người làm chồng. Tôi không ngại, Lâm Tử lạp lập tức trả lời. Lâm Viên Trung đã đồng ý với cô, chỉ cần gả vào nhà họ Tông sẽ trả lại của hồi môn của mẹ. Cho dù hôm trước vào cửa, hôm sau ly hôn, bây giờ cô cũng phải đồng ý. Trong khoảng thời gian này, cô đã suy nghĩ cẩn thận tất cả, rõ ràng anh có thể đứng lên, nhưng đến nhà họ Lâm lại ngồi xe lăn, có lẽ là vì người phụ nữ kia, cũng không muốn thực hiện giao hẹt, muốn nhà họ Lâm đổi ý trước. Nhưng anh không ngờ Lâm Viên Trung sẵn sàng hy sinh đứa con gái không được cưng chiều là cô để hoàn thành giao hẹt. Tông triển bạch híp mắt nhìn chằm chằm vào cô. Lâm Tử lập bị anh nhìn đến lạnh sống lưng, đáy lòng chua xót, cô nào có muốn gả vào nhà họ Tông chứ? không đồng ý sao cô có thể về nước sao có thể lấy lại những gì đã mất được cô cong môi cười cay đắng và chua xót trong đó chỉ mỗi cô biết chúng ta được đính hôn từ lúc còn nhỏ anh trở thành thế nào tôi cũng phải lấy anh Ánh mắt tông triển bạch lại càng nặng nề hơn người phụ nữ này cũng biết nói chuyện đấy lâm viên trung cũng không nghe ra cái gì không đúng thăm dò hỏi vậy ngày cưới vẻ mặt tông triển bạch thay đổi trong nháy mắt cuối cùng lại bình tĩnh đáp đương nhiên sẽ làm theo giao hẹn đây là chuyện hai nhà quyết định từ trước sao có thể nuốt lời được lâm tử lạp rũ mắt giấu đi tâm tư của mình, không dám nhìn vào anh, rất rõ ràng anh cũng không hài lòng với chuyện cưới xin này. Bây giờ đồng ý cũng chỉ vì giao hẹn thôi. Vậy cũng tốt. Lâm Viên Trung thầm vui mừng, dùng một đứa con gái không xuất sắc kết thông gia với nhà họ Tông, đương nhiên là chuyện tốt. Tuy nhà họ Lâm cũng có tiền, nhưng so với nhà họ Tông chỉ là cá lớn gặp cá bé, cũng như cá mập và con tép vậy. Hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Lâm Viên Trung khom lưng, nhỏ giọng nói, tôi đã cho người chuẩn bị bữa tối rồi, ở lại ăn cơm xong hãy đi. Tông Triển Bạch nhíu mày, cho hề nịnh nọt cung kính này của ông ta khiến người ta rất khó chịu. Không cần, tôi còn có việc. Tông Triển Bạch từ chối, Quang kính đẩy anh ra ngoài, khi đi ngang qua bên cạnh Lâm Tử Lạp, anh hơi nâng tay lên, ý bảo Quang kính dừng lại, anh nâng mắt hỏi cô Lâm có rảnh không? Tuy là câu hỏi, nhưng lại khiến người ta không thể từ chối. Lâm Tử Lạp gật đầu, nhìn dáng vẻ của anh là có lời muốn nói với cô. Đúng lúc cô cũng muốn nói chuyện với anh. Lâm Viên trung cảnh cáo nhìn cô có chừng có mực một chút. Đừng có còn chưa gả vào đã đắc tội người ta, thấy dáng vẻ lạnh lùng của Tông Triển Bạch, có lẽ là không hài lòng với Lâm Tử Lạc, nhưng có quan hệ thông gia với nhà họ Tông cũng có chỗ lợi cho nhà họ Lâm, cũng có thể giúp đỡ cho nghiệp vụ của công ty. Ông ta cũng không muốn Lâm Tử Lạc làm thất bại chuyện này. Lâm Tử Lạc vờ như không phát hiện, đi theo sau quang kình ra ngoài. Cô hiểu Lâm Viên Trung có ý định gì, ông ta lấy đâu ra tự tin sau khi cô gả vào nhà họ Tông sẽ giúp ông ta vậy? Chỉ vì ông ta là ba cô ư? Nhưng ông ta có xem mình là con gái không? Biết 8 năm nay cô sống thế nào không? Lâm Tử Lạp đang suy nghĩ mơ hồ, đầu đập phải một vách tường, cứng rắn khiến cô tỉnh táo lại. Lập tức phát hiện một khuôn mặt không thể soi mói đang gần trong gang tấc kiêu ngạo nhìn cô. Quả, quả nhiên anh có thể đứng được, chứng minh cô đã đoán đúng rồi. Lâm Tử Lạp bị nhìn đến căng ra đầu, cô cố giả vờ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn anh, anh cố ý giả vờ đúng không? Tông triển bạch hí mắt, không vui vì bị người ta nhìn thấu. giọng điệu không cao không thấp nhưng lại đu khiến người ta sợ hãi. Vì sao tôi là một người què còn muốn kết hôn với tôi? Coi trọng cái gì của tôi? Tiền bạc, muốn làm bà chủ nhà giàu à? Lâm Tử Lạp chỉ cảm thấy bị anh nhìn đến xương cốt dưới da thì cũng lạnh lẽo, trái tim như bị siết chặt, hít thở cũng khó khăn, nhưng vẻ mặt lại giả bình tĩnh, "Lúc tôi 2 tuổi đã có hôn ước với ngài tông, chẳng lẽ lúc tôi 2 tuổi đã biết lợi ích của tiền bạc và làm bà chủ nhà giàu? Cho nên kiên quyết để hai người mẹ để hai chúng ta đính hôn." Cô dừng lại một chúng, giọng điệu như cũng nhẹ nhàng hơn, "Lúc tôi 2 tuổi, ngài tông đã 10 tuổi, lớn hơn tôi 8 tuổi, tôi có chê anh giả sao?" Ha, Tông triền Bạch cười lạnh, người phụ nữ này đâu chỉ biết nói, rõ ràng là nhanh mồm nhanh miệng. Miệng lưỡi rất lợi hại anh già trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng bốn mắt nhìn nhau tia lửa văng khắp nơi ai cũng không chịu nhường hai tay rũ xuống bên người của lâm từ lạp siết chặt thành quyền mục đích cô gả vào nhà họ tông chỉ vì lâm viên trung hứa trả lại đồ cưới của mẹ cho cô mà thôi cũng không phải muốn làm kẻ thù với người đàn ông này giọng nói của cô dịu dàng trở lại dáng vẻ khiêm tốn ngài tông tôi biết anh không muốn cưới tôi thật ra cũng không phải không thể cô cố ý nhìn lại nhìn sắc mặt của tông triển bạch vẻ mặt của anh chỉ hơi thay đổi nhưng cô vẫn thấy được. Ngài Tông, chúng ta giao dịch đi." Lâm Tử Lạp lên tiếng, thật ra cô cũng không muốn gả vào nhà họ Tông lắm, cô sẽ đồng ý chỉ vì muốn trở về từ nước ngoài, giành lại của hồi môn thuộc về mẹ mà thôi. "Ha." Tông Triển Bạch cười khẽ một tiếng, hình như cảm thấy buồn cười và hoang đường, giao dịch với anh. Lâm Tử Lạp nuốt một ngụm nước miếng, lưng vì căng thẳng mà đổ một tầng mồ hôi lạnh, Tông Triển Bạch rất cao, cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh, "Tôi biết anh giả vờ là muốn nhà họ Lâm đổi ý chuyện này, tôi sẽ đồng ý là có nỗi khổ của mình." Điều này khiến Tông Triển Bạch có hứng thú, "Cô muốn gì?" Nếu là giao dịch, chắc chắn có điều kiện. Một tháng, kết hôn một tháng xong tôi sẽ ly hôn với anh. Thời gian một tháng đã đủ rồi, chỉ cần lấy được của hồi môn của mẹ, cô sẽ ly hôn với anh. Tông triển bạch nhíu mày, đây là giao dịch cô muốn nói với tôi. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải kết hôn, đây là giao hẹn của hai người mẹ, chúng ta cũng không thể nuốt lời, đây là sự tôn trọng với bọn họ. Nhưng sau khi kết hôn, tính cách chúng ta không hợp thì ly hôn một cách rõ ràng, như vậy cũng không xem như nuốt lời vừa hay anh cũng không cần sống cả đời với người mình không thích anh cũng không có hại chỉ có lợi thôi nói đến đây giọng điệu của Lâm Từ Lạp Thong thà hơn một chút tôi nghĩ chắc ngài Tông đã có người mình thích mới có thể nghĩ mọi cách khiến nhà họ Lâm thất hứa đúng không sắc mặt Tông Triền Bạch trở nên nặng nề mà nghiêm túc thầm nói không ngờ cô còn rất thông minh đấy phải anh muốn cho Tần Lộ khuyết một thân phận sự ngây ngô và cam chịu của cô ta lúc đó đã khiến anh xúc động Tông Triền Bạch nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của cô cô thì sao kết hôn một tháng có lợi ích gì với cô Tông Triền Bạch cũng không cho rằng cô chỉ suy nghĩ vì mình. Lâm Tử là căng thẳng trong lòng, cũng không thể nói là vì của hồi môn của mẹ được đúng không. Nhưng nếu không có một cái lý do, hình như anh cũng sẽ không tin. Mẹ tôi rất xem trọng hôn ước này, sức khỏe của bà không được tốt, cho nên tôi cũng không muốn khiến bà thất vọng. Khi nói chuyện ánh mắt cô hơi trốn tránh, vì cô nói dối, mẹ hoàn toàn không muốn cô gả vào nhà họ Tông. Giọng điệu của Tông Triền Bạch đột nhiên mang theo uy hiếp nặng nề khó hiểu, như nhìn thấu suy nghĩ của cô vậy, vậy sao? Lâm Tử Lạp như đứng ngồi không yên, ánh mắt anh quá sắc bén, như có thể nhìn thấu lòng người vậy. Vào lúc cô không biết làm sao cho phải, điện thoại trong túi anh reo lên. Tông triển Bạch nhìn cô một cái, lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tên trên thông báo, sắc mặt dịu dàng hơn một chút xoay người nghe máy, hình như lại nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại. Nếu một tháng, chúng ta cũng không cần thiết tổ chức lễ cưới. Lâm Tử Lạp không có sự lựa chọn, chỉ có thể đồng ý được. 12 tháng 8, Quang Kình đến đón Lâm Tử Lạp. Không có nghi thức, không có lễ cưới, chỉ có một tờ giấy chứng nhận kết hôn. Lâm Tử Lạp cũng không quan tâm lắm, vì cô hiểu rõ đây chỉ là một giao dịch theo yêu cầu thôi. Nếu không phải đính hôn từ nhỏ, chỉ sợ bọn họ cũng chưa từng gặp nhau. Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước cổng biệt thự. Kiến trúc rộng lớn dưới ánh mặt trời cực kỳ có khí thế. Vào đi. Quang Kình làm tư thế mời. Không nhiệt tình cũng không lấy lòng cô, chỉ làm theo quy tắc. Có lẽ cũng biết hôn nhân giữa cô và Tông Triển Bạch chỉ là hoàn thành giao hẹn thôi. Cũng không phải mở chủ thật sự của nhà họ Tông. Tòa nhà tuy lớn nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người chỉ có một chút việc, quang kình cũng không giới thiệu nhiều, đưa cô vào phòng rồi đi ngay. lâm tử lạp không quen lắm, đây là chỗ ở của cậu chủ, tôi là má vương chăm lo cho sinh hoạt của cậu ấy, cô cũng có thể gọi tôi như thế. má vương dẫn cô đến phòng, có cần gì cứ nói với tôi. thời gian một tháng không phải quá dài, lâm tử lạp mang theo đồ dùng sinh hoạt của mình, tuy có lẽ sẽ không làm phiền bà, nhưng vẫn nói, được. má vương mở cửa phòng ra, xoay người nhìn cô, vốn định nói gì với cô, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, có lẽ đêm nay cậu chủ sẽ không về, hôm nay là sinh nhật của cô tần. Tuy bọn họ không làm lễ cưới, nhưng tốt xấu gì người này cũng là vợ trên pháp luật của anh, hôm nay nói thế nào cũng là ngày cưới đầu tiên của bọn họ, anh ở bên ngoài với người phụ nữ khác, Mã Vương thấy Lâm Tử Lạp đáng thương, mới vừa vào cửa đã bị Tông Triền Bạch lạnh nhạt như vậy, sau này chẳng phải sẽ càng thê thảm hơn sao. Lâm Tử Lạp như đoán được ý của Mã Vương, cũng không giải thích mà chỉ cười. Cô và Tông Triền Bạch chỉ là giao dịch thôi, sinh hoạt cá nhân của anh cô không có quyền hỏi đến. Anh không ở đây, Lâm Tử Lạp còn thoải mái hơn một chút. Lâm Tử Lạp tiến vào phòng mới nhìn rõ bảy biện bên trong, phong cách trang trí trắng đen độc đáo, đơn giản gọn gàng, vừa xa hoa lại không dung tục, lịch sự tao nhã, có hương vị riêng. Đây là phòng của cậu chủ. Má Vương cười, nếu đã kết hôn thì chính là vợ chồng, đương nhiên phải ở cùng nhau. Lâm Tử Lạp há miệng, lại phát hiện nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu đáp lời. Đêm đầu tiên ngủ ở một nơi xa lạ rất khó, cô bèn tự trên đầu giường xem đông thành 58 trong điện thoại, chuẩn bị tìm một công việc, có công việc mới có thể yên ổn chăm sóc tốt cho mẹ, cho đứa nhỏ trong bụng một tương lai. A. Lâm Tử lạp chợt nhìn thấy có thông báo phiên dịch, thông báo tuyển phiên dịch cũng không lạ, ngạc nhiên là phải biết tiếng nước A. Nước A là nước cô bị Lâm Viên Trung đưa đi kia, rất là lạc hậu, chỗ nhiệt đới, cũng không có bao nhiêu người học ngôn ngữ của nước đó, ngôn ngữ thịnh hành trên thế giới đều là ngôn ngữ của các nước khá phát triển và có thực lực. Tiền lương đãi ngộ cũng không tệ. Vì thế cô để lại thông tin cá nhân. Sau đó buông điện thoại, nằm xuống ngủ. Ánh trăng chiếu xuống trước cửa sổ như những tia sáng chảy xuống, cực kỳ dịu dàng, đêm dài tĩnh lặng. Người phụ nữ trên giường vô thức ngủ mất có chùm ánh sáng trắng từ bên ngoài chạy vào trong sân, một chiếc xe may bác dừng lại, cửa xe mở ra, bóng dáng cao lớn đi xuống, anh sải bước vào trong nhà, nhịp bước cũng không vững vàng như bình thường, có mấy phần loạn trọn. Anh kéo cổ áo, miệng lưỡi hơi khô khốc, anh bước vào nhà rót một ly nước, tiếc hầu cứng rắn không ngừng cuộn lên cuộn xuống, đồng tử tối đen phủ kín men say, uống ly nước xong, cảm giác nóng bỏng nơi cổ họng cũng dịu đi không ít. Anh xã dào uống không ít rượu đế, sinh nhật của tần lộ khiết lại uống mấy ly vang đỏ, người vốn có tự lượng cao như anh cũng có hơi say anh cởi áo khoác để trên sofa, không đến phòng tắm mà đi thẳng vào phòng. trong phòng không mở đèn, rất tối. anh quen thuộc đi tới bên giường, nằm xuống. lâm tử lạp đang ngủ say cảm thấy có tiếng động, nhưng chẳng mấy chốc đã yên tĩnh lại, cô con người tiếp tục ngủ. sáng sớm, từng đợt ánh sáng dội vào như sợi vàng, chiếu sáng cả căn phòng. hai người ngủ rất say, tựa như một đôi người yêu ngọt ngào vậy. lông mi người đàn ông hơi rung động, từ từ mở to mắt ra. một đêm say rượu, anh chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề, cần tắm để tỉnh táo lại khi anh nâng cánh tay muốn đứng dậy, lại phát hiện có gì đó đè lên. Anh nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy một người phụ nữ nằm trong lòng mình. Cô gái có mái tóc đen như thác nước, từng sợi rơi trên cánh tay anh, gò má trắng ngần, lông mi xoăn venh như cánh bướm, đôi môi hồng nhạt hơi nhếch lên, phát ra tiếng hít thở đều đều. Ánh mắt anh từ từ di chuyển xuống, cần cổ mảnh khảnh, xương quai xanh thanh thoát. Cô hít thở phập phồng, lại mang theo chút hương vị quyến rũ. Yến hầu của anh không nhịn được lăn lộn, cho dù với Tần Lộ Khiết cũng chưa từng có xúc động như vậy anh trao mày hình như rất không thích phản ứng không thể khống chế thân thể thế này nhưng lại không rời mắt đi được trong lúc ngủ mơ lâm tử lạp mơ thấy mình đang bị một con sư tử hung mãnh nhìn chằm chằm trên thảo nguyên châu phi rộng lớn như muốn ăn mình luôn vậy cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng nhưng vào khoảnh khắc mở mắt đập vào mắt là một đôi đồng tử sâu thẳm bình tĩnh đại não thoáng trống rỗng cô mở to hai mắt che ngực nói năng lộn xộn sao sao anh lại ở đây người đàn ông bình tĩnh rời mắt đi từ từ vén chăn lên đây là chỗ của tôi lâm tử lạp muốn phản bác. Nhìn thấy hoàn cảnh trong phòng, lời tới bên miệng lại nuốt xuống. Không phải anh đi sinh nhật bạn gái ư? Sao lại về đây? Lâm tử lạp bước xuống từ trên giường, đứng sang một bên. Giọng điệu mang theo chút chất vấn. Hôm qua nghe má vương nói buổi tối anh không về, sau đó mới thả lòng cảnh giác nên ngủ hơi say, thế nhưng cả việc anh vào phòng cũng không biết. Hôm qua cô lại có thể ngủ cùng một phòng với người đàn ông này. Nghĩ đến hôm qua mình ngủ trong lòng anh, hai má đã cực kỳ nóng rát. Cô cúi đầu. Tông triển bạch cởi cúc áo sơ mi tối qua anh không cởi quần áo trên quần áo còn mang theo mùi rượu còn nhăn nhúm dính trên người rất không thoải mái anh nhìn cô gái ngại ngùng đứng bên giường một cái hơi cong môi sinh nhật của bạn gái có quan trọng bằng đêm động phòng hoa chúc ư Lâm Tử Lạp đây là giao dịch bọn họ không phải vợ chồng đêm động phòng hoa chúc cái gì Tông triển bạch cởi áo Lâm Tử Lạp vội quay đầu người đàn ông này lại có thể làm ngay trước mặt cô từ sau đêm đó cô rất không thích đàn ông đặc biệt là tiếp xúc gần với bọn họ cô hoảng hốt tôi tôi đi ra ngoài trước nói xong thì chạy khỏi phòng nhanh như chớp. Tông triển bạch cũng không để tâm lắm, cười thắt lưng đi vào phòng tắm. Anh cần tắm rửa cho tỉnh táo. Tiếng nước ảo ảo vang lên từ trong phòng tắm. chừng một tiếng trôi qua, anh tắm rửa xong mang theo mùi hương của sữa rửa tắm. Mái tóc đen ngắn hơi rối, áo tắm màu trắng vây lấy dáng người thon dài. Vạt áo hơi mở, làn da màu mật ong như ẩn như hiện, tản ra sức quyến rũ nam tính không thể khinh thường. Anh đi đến trước tủ quần áo, khi chuẩn bị lấy quần áo lại phát hiện một cái túi in hoa hướng dương xa lạ. Anh cưỡng lại, là của người phụ nữ kia à? Còn in hoa, sao cô ngây thơ thế? Hơn nữa còn không chút khách sáo để đồ của cô vào tủ anh. Anh nhíu mày, lấy quần áo ra mặc vào, khi buông ra áo xuống không cẩn thận làm rơi túi của cô. Khóa không kéo lại, vì rất xuống nên làm rơi hết đồ bên trong ra quần áo đơn giản, đồ dùng sinh hoạt. Anh ngồi sổm xuống, khi vừa định nhặt lên, lại phát hiện một tờ giấy siêu âm B. Lâm tử lạp, nữ, kiểm tra thời kỳ đầu, 6 tuần. Người phụ nữ kia mang thai rồi. Tông triển bạch cao mày, có cảm giác bị lừa gạt trong phòng khách má vương đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng thấy lâm tử lạp mặc áo ngủ ngồi một mình trên sofa bà cười híp mắt hôm qua ngủ ngon không bà cho rằng tối qua tông triển bạch ở với tần lộ khiết không về ban đêm nghe thấy tiếng động thì thức dậy xem thử biết hôm qua tông triển bạch đã về rồi còn ngủ trong phòng nữa đây là người vợ bà chủ quyết định cho cậu chủ đương nhiên phải tốt cuối cùng cậu chủ cũng kết hôn rồi má vương luôn chăm sóc anh đương nhiên rất vui giọng điệu của bà quá nhiệt tình mơ hồ mang theo chút mờ ám lâm tử lạp cứng nhắc cười gượng ngon ngon lắm Vậy cô mau thay quần áo đi, tôi chuẩn bị bữa sáng, đợi lát nữa ăn cơm luôn. Má Vương đi vào nhà ăn, bắt đầu nấu bữa sáng. Lâm tử lạp cúi đầu nhìn áo ngủ trên người mình, quần áo cô mang đến còn ở trong phòng. Chắc người đàn ông bên trong đã mặc đồ rồi nhỉ? Cô đứng dậy đi tới cổ phòng ngủ, giơ tay lên gõ cửa. Không ai đáp lời. Cô gõ lại lần nữa, vẫn không có ai đáp lời. Hết cách, cô đành thử đẩy cửa phòng ra, cửa cũng không khóa trái từ bên trong, cô chỉ đẩy đã mở rồi vào khoảnh khắc mở cửa phòng ra, lập tức đối diện với bầu không khí lạnh lẽo như gió mùa đông tháng 12, thổi đến người ta run rẩy. người đàn ông ngồi trên giường lạnh lùng nhìn chăm chăm một tờ giấy. tờ giấy kia, Lâm Tử lạp nhanh chóng hiểu ra anh đang cầm gì trong tay. sau đó nhìn thấy một đống lộn xộn dưới đất, có cảm giác bực bội vì bị người ta soi mói sự riêng tư. cô chạy vào giành lấy, chất vấn sao anh lại làm thế? không được người khác đồng ý còn xem đồ của người khác, có hiểu cái gì là riêng tư không? ha ha, Tông Triển bạch cười lạnh một tiếng, riêng tư giáng vẻ ngoài cười như trong không cười kia của anh cực kỳ đáng sợ trong bụng cô có đứa con hoang còn lấy tôi bây giờ lại nói riêng tư với tôi tôi tôi lâm tự lập muốn giải thích nhưng trong lúc nhất thời không tìm thấy lý do thích hợp tông triển bạch đứng dậy xài bước không nhanh không chậm đi tới mỗi một bước đều như áp suất không khí ép đến gần mây đen nhìn nhìm cuồn cuộn trên mặt anh nói cô có mục đích gì muốn anh làm ba kế trở thành con trai trưởng của nhà họ tông giao dịch lúc trước chỉ là âm mưu tạm thời của cô sắc mặt anh càng u ám hơn Lâm Tử Lạp mím môi, người run lên, không ngừng lùi về sau, hai tay che bụng, sợ anh làm hại đến đứa nhỏ trong bụng mình, không phải tôi cố ý giấu anh, chúng ta chỉ là hôn nhân giao dịch, cho nên tôi mới, tôi mới không nói, hoàn toàn không có mục đích gì hết. Giọng điệu của Tông Triển Bạch mang theo uy hiếp nặng nề, "Thật ư?" Lâm Tử Lạp che bụng, im lặng lùi về sau, cố bình tĩnh, thật sự, chuyện thế này sao có thể lừa gạt được, nếu tôi có suy nghĩ không nên có nào, sẽ không được chết tử tế. Hơn nữa nếu tôi thật sự đổ cho ngài Tông, tôi nghĩ chắc anh cũng có thủ đoạn giết chết tôi đúng không? Tuy động tác của cô rất nhỏ nhẹ, nhưng Tông Triền Bạch vẫn phát hiện, quét mắt nhìn qua dáng vẻ bảo vệ bụng của cô. Sau đó nhìn chằm chằm mặt cô, vì sao không nói rõ điều kiện tiên quyết. Tông Triền Bạch cũng không dễ dàng tin tưởng cô như vậy. Hai tay đang che bụng của cô từ từ siết chặt lại, đứa nhỏ này thật sự quá bất ngờ với cô, cũng là người thân có cùng quan hệ huyết thống của cô, cô đã mất đi em trai rồi, cho nên cô muốn sinh đứa nhỏ này ra. Sau này có thể giống như mẹ lúc trước, ba người sống nương tự lẫn nhau. Nghĩ đến đêm đó cô không nhịn được run rẩy, lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh. tôi, tôi cũng chỉ vừa biết không lâu. thậm chí cô còn không dám nói với trang kha nguyệt, một mình đến bệnh viện kiểm tra. cô không dám để ở nhà là vì sợ bà phát hiện. không ngờ lại làm ầm ĩ đến mức này, khiến tông triển bạch nghi ngờ động cơ của cô không đơn giản. cô mới bao nhiêu tuổi, lại có thể, đời tư bừa bãi đến mức nào chứ? sắc mặt tông triển bạch cực kỳ u ám, cảnh cáo, trong một tháng này, biết điều một chút cho tôi, nếu để tôi biết cô làm gì. không đâu, chắc chắn không đâu. Tôi nhất định sẽ biết thân biết phận, nếu còn làm ra chuyện gì nữa, mặc cho ngài tông xử lý." Lâm Tử lạp vội đảm bảo. Cho dù không có được sự tin tưởng của anh, cũng không thể để anh nghi ngờ động cơ của mình được. Cô vốn đã ở trong hoàn cảnh khó khăn rồi, nếu còn có thêm kẻ thù sẽ rất bất lợi với cô. Tông Triển Bạch nhìn chằm chằm cô, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, dường như đang phán đoán sự đáng tin trong lời của cô. Cốc cốc, lúc này, má Vương đi tới, bữa sáng nấu xong rồi. Tông Triển Bạch không nhìn nữa, giấu đi sát khí, dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc dưới đất. Nói xong thì xoay người đi ra ngoài. Tông Triển Bạch vừa rời khỏi, hai chân Lâm Tử Lạp đã mềm nhũn, cô chống lên tủ thấp phía sau, một lúc lâu mới bình tĩnh lại, cô ngồi xổm xuống, nhặt đồ đạc dưới đất lên. Lại nhìn thấy giấy siêu âm B trong tay, nước mắt rơi xuống nhỏ lên tờ giấy. Lâm Tử Lạp lau mặt, cô không được khóc, đó là biểu hiện của sự yếu đuối. Cô không thể yếu đuối, mẹ và đứa nhỏ trong bụng đều cần cô. Gấp tờ giấy lại cho vào túi sách, thay quần áo đi ra ngoài. Trong nhà ăn đã không có ai nữa, trên bàn cơm để tách cà phê rỗng và đĩa ăn rỗng có lẽ anh đã ăn xong rồi. Lâm Tử Lạp tự nhiên thở phào một hơi. ở chung với người đàn ông kia thật sự quá áp lực. Cô đi tới trước bàn ăn bữa sáng. ăn xong, cô ra ngoài, đã nói trước sẽ về nhà. cô sợ Trang Kha Nguyệt lo lắng cho mình. vừa vào cửa đã bị Trang Kha Nguyệt kéo lại, cậu cả của nhà họ Tông kia. mẹ. giọng điệu của Lâm Tử Lạp rất mạnh, cô không muốn nói nhiều về chuyện này. anh ta rất tốt, đừng lo cho con. Trang Kha Nguyệt thở dài, con gái lớn có quyết định của riêng mình, cũng không thích nghe bà nhiều lời. tâm trạng hơi mất mát, mẹ chỉ quan tâm con thôi. Sợ người đàn ông kia không tốt với cô. Lâm tử lạp ôm lấy bà, không phải cô cố ý, chỉ là giằng co, thuyết phục tông triển bạch khiến cô tốn hết sức lực, cảm thấy mệt mỏi. Mẹ, con chỉ hết mệt thôi, con không cố ý đâu. Mẹ biết, mẹ không trách con. Trang Kha Nguyệt cũng cảm giác được sự mỏi mệt từ cô, nếu mệt thì ngủ một lát đi. Lâm tử lạp gật đầu, mặc dù không muốn ngủ, nhưng cô thật sự thấy mệt, trở về phòng, cũng không biết ngủ thiếp đi từ bao giờ. Giữa trưa, Trang Kha Nguyệt nấu cơm xong, kêu cô thức dậy ăn cơm ngồi trên bàn cơm, Trang Kha Nguyệt sới cơm cho con gái. Mẹ con nấu món cá con thích ăn đấy. Trang Kha Nguyệt thấy ấy náy với con gái, tuy sinh ra cô lại không thể cho cô tuổi thơ tốt đẹp, khiến cô đi theo mình chịu khổ. Lâm Tử Lạp nhìn cá chua ngọt mẹ nấu trên bàn, mùi chua ngọt nhàn nhạt, nhạt. Trước đây cô thích ăn nó nhất. Nhưng lúc này người thấy mùi đó, dạ dày đột nhiên cuồn cuộn. Cô không nhịn được, ẹo lạp lạp. Lâm Tử Lạp không thể giải thích, che miệng chạy vào trong toilet. Nhòi người bên bồn rửa tay nôn khan. Trang Kha Nguyệt lo lắng đi tới bà là người từng trải, nhìn thấy phản ứng của con gái, sắc mặt trở nên trắng bệch. nhưng bà không tin tưởng lắm, con gái rất dè dặt, rất ngoan ngoãn, ở trường cũng chưa từng quen bạn trai, cô rất tự trọng. trang kha nguyệt run rẩy hỏi, lạp lạp, con sao thế? lâm tử lạp cứng người, hai tay cầm lấy bồn rửa tay không ngừng siết chặt, cô quyết định giữ đứa nhỏ này, như vậy sớm muộn gì trang kha nguyệt cũng sẽ biết. cô xoay người nhìn mẹ, cố lấy can đảm, mẹ, con có thai rồi. trong chốc lát trang kha nguyệt không thể đứng vững. Lùi về sau một bước, thật khó tin, cô chỉ mới 18 thôi mà. Xảy ra chuyện gì rồi? Trang Kha Nguyệt chất vấn, hình như trong nháy mắt đã hiểu ra điều gì đó, chẳng lẽ tiền này không phải người gây tai nạn bồi thường? Bà xảy ra tai nạn giao thông bị thương, phí chôn cất của con trai tốn không ít tiền, trước khi về nước con gái còn cho mình một chút tiền, nói là tiền còn lại của người gây tai nạn bồi thường. Lâm Tử là không biết nên nói sao, thật sự quá khó khăn. Sự im lặng của cô chính là ngầm thừa nhận, một cô gái như cô, sao có thể xoay sở được bao nhiêu tiền? Trang Kha Nguyệt đau lòng, lại không dám tin con, chẳng lẽ con bán mình rồi. Bà bắt lấy cậu tay Lâm Tử Lạp, đứa nhỏ này không thể sinh ra được, bây giờ đến bệnh viện với mẹ ngay. Tại sao? Lâm Tử Lạp muốn tránh khỏi bà. Con sinh rồi, cả đời cũng sẽ bị phá hủy. Đứa nhỏ này cô không thể sinh, cô đã lập gia đình rồi, nếu để người ta biết, chắc chắn cô sẽ toi đời. Mẹ, con xin mẹ để con sinh ra đi. Lâm Tử Lạp khóc cầu xin. Lâm Tử Lạp cầu xin thế nào Trang Kha Nguyệt cũng không chịu, thái độ rất kiên quyết. Lập tức kéo lâm tử lạp vào bệnh viện. Lâm tử lạp không đi, bà còn dùng cái chết để uy hiếp. Lâm tử lạp không thể không đi, phá thai phải làm kiểm tra đủ kiểu, khi Trang Kha Nguyệt đi lấy giấy xét nghiệm, một mình cô ngồi trên ghế dài trong hành lang, hai tay ôm bụng. Nước mắt không nhịn được rơi xuống. Vừa chua xót lại vừa bất đắc dĩ. Bạch, em không sao đâu, đừng căng thẳng thế, chỉ bị bỏng một chút thôi mà. Tần lộ khiết cười yếu ớt trên người mặt váy bó sát màu đen vây quanh dáng người lồi lõm tinh tế vai khoác một cái áo khoác âu phục tông triển bạch mặc áo sơ mi màu trắng cổ tay áo sắn lên để lộ cánh tay rắn chắc vẻ mặt lo lắng bị bỏng không xử lý kỹ càng sẽ để lại sẹo tần lộ khiết vùi người vào lòng tông triển bạch nếu để lại sẹo anh có ghét em không chỉ biết nói bậy tần lộ khiết cười khanh khách biết tông triển bạch không phải người nông cạn giọng nói này lâm tử lạp từ từ quay đầu lại lập tức nhìn thấy tần lộ khiết dựa vào tông triển bạch từ từ đi tới trong hành lang dáng vẻ đó cực kỳ xứng đôi khiến cho cô giống như một thằng hề, tuổi còn trẻ đã mất đi trong sạch, trong bụng còn mang thai đứa nhỏ không biết ba là ai. Khi cô nhìn đến ngơ ngác, chợt có một ánh mắt ngạc nhiên nhìn tới. Bệnh nhân tiếp theo. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, y tá đứng trước cửa, phía sau là một người phụ nữ trẻ tuổi che bụng đi ra từ bên trong, miệng còn nhắc nhở con mẹ nó, phá thai không đau sao lại đau như vậy chứ. Tần Lộ Khiết nhìn qua theo ánh mắt của Tông Triển Bạch. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Tử Lạp, cô ta như cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không nhớ là từng gặp ở đâu. Cô ta nhìn về phía Tông Triển Bạch, anh quen cô ta à? Không quen. Tông Triển Bạch lạnh lùng cong môi. Tông Triển Bạch có rất nhiều thành kiến với Lâm Tử Lạp, đời tư của cô bừa bãi, nhỏ như vậy đã bị làm to bụng, một bên bày tỏ tình thương người mẹ với anh, một bên chạy tới phá thai. Đồ tâm cơ. Nghĩ kỹ rồi chứ. Y tá liên tục xác định. Lâm Tử Lạp không muốn bị người ta nhìn thấy sự chật vật của mình, cho dù trong lòng không muốn, đau lòng, bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật đầu tôi nghĩ kỹ rồi. Đi vào theo tôi. Lâm tử lạp cúi đầu không nhìn tới bất kỳ ai đi vào phòng phẫu thuật theo y tá cửa phòng phẫu thuật đóng lại ngăn cách mọi thứ bên ngoài tần lộ khiết mơ hồ hơi lo lắng cô ta cảm thấy tông triển bạch đang tức giận duỗi tay khoác lên tay anh dịu dàng nói bạch tông triển bạch lạnh mặt đi thôi tần lộ khiết kéo tay anh quay đầu lại nhìn qua phòng phẫu thuật đã đóng cửa lại nhìn phản ứng của tông triển bạch không giống không quen lắm nhưng đi theo bên cạnh anh lâu như vậy bên cạnh anh cũng chưa từng xuất hiện phụ nữ điều này cô ta hiểu rất rõ người phụ nữ khi nãy là ai sao anh lại tức giận thế người phụ nữ khi nãy. Tông Triển Bạch ôm cô ta, cũng không muốn nói nhiều về chủ đề này, người không quan trọng, không cần quan tâm. Tần Lộ Khiết chỉ có thể im lặng, cho dù trong lòng tò mò cũng không nói gì nữa. Trong phòng phẫu thuật, nhìn thấy những dụng cụ lạnh như băng kia, Lâm Tử Lạp lùi bước, không, cô không thể bỏ đứa nhỏ này, không thể được. Nằm lên, bác sĩ ra hiệu, tôi không làm nữa. Lâm Tử Lạp lắc đầu, xoay người bỏ chạy. Cô chạy rất nhanh, vì quá kích động nên không chú ý đường đi phía trước, đụng vào lòng một người đàn ông đi tới từ đối diện. Cô che chán, liên tục xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Lâm Tử Lạp. Hà Khiếu Thiên thấy giống cô, nhưng không dám chắc chắn nên dò hỏi. Lâm Tử Lạp từ từ ngẩng đầu, thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông thì ngạc nhiên nói, "Bác sĩ Hà." Có một đám người đứng sau lưng anh, Lâm Tử Lạp càng ngạc nhiên hơn, "Sao, sao anh lại ở đây?" Em trai mắc chứng tự kỷ, đều là Hà Khiếu Thiên khám cho thằng bé, thường xuyên qua lại nên hai người có quen nhau. Hà Khiếu Thiên cười dịu dàng, "Còn chưa lên tiếng, viện trưởng của bệnh viện này đã nói, bác sĩ Hà đến giảng dạy cho bệnh viện của tôi." Hà Khiếu Thiên là bác sĩ tâm lý có tiếng, đặc biệt rất giỏi về chứng tự kỷ. "Cô thì sao, sao cô lại ở đây, có chỗ nào không thoải mái à?" Hà Khiếu Thiên hỏi. Nghĩ đến thái độ kiên quyết của mẹ, cả người Lâm Tử Lạp run lên. Lạp lạp. Trang Kha Nguyệt cầm giấy kiểm tra trong tay, vội vàng chạy tới từ một bên hành lang khác. Bà quay lại, nghe y tá nói cô chạy mất rồi thì hoảng sợ, thấy cô nên kích động kêu một tiếng. Lâm Tử Lạp mím môi, khoang mũi chua xót mẹ. Hà Khiếu Thiên nói với viện trưởng đứng bên cạnh, "Mọi người về trước đi, tôi có chút việc." Bác sĩ Hà có việc thì chúng tôi cũng không làm phiền nữa, nhưng tôi thật lòng mời bác sĩ Hà đến bệnh viện của chúng tôi làm việc, có gì cần bác sĩ cứ việc nói, tôi nhất định sẽ cố hết sức đáp ứng." Hà Khiếu Thiên dịu dàng nói, "Tôi sẽ suy nghĩ. Bác gái, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói, ở đây không hợp. Trong bệnh viện nhiều người lui tới, không hợp để nói chuyện." Trang Kha Nguyệt cũng có quen Hà Khiếu Thiên, khi khám bệnh cho con trai, có đôi khi thật sự không trả nổi tiền, đều là bác sĩ Hà ứng trước. Trang Kha Nguyệt cực kỳ tôn trọng anh ấy. Vì thế bà nắm chặt lấy cổ tay Lâm Tử Lạc, sợ cô lại bỏ chạy. Vừa đi ra cổng lớn bệnh viện, Lâm Tử Lạp đã quỳ gối trước mặt Trang Kha Nguyệt mẹ, "Con xin mẹ, Tân Kỳ đã mất rồi, để con giữ nó lại có được không?" Hà Khiếu Thiên nhíu mày, "Có ý gì?" Nhưng chỉ chốc lát Hà Khiếu Thiên đã hiểu ra, đưa mắt nhìn bụng cô. Thấy giấy kiểm tra trong tay Trang Kha Nguyệt, gần như đã hiểu rõ, cô mang thai rồi. Khiếp sợ, khó tin. Anh ấy rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi. Lâm Tử Lạp rất ít khi khóc trước mặt Trang Kha Nguyệt, cho dù lúc em trai chết, cô cũng chỉ lén lén khóc, chưa từng rơi nước mắt trước mặt bà. Trần Nguyên Khánh không phải ép cô, chỉ là cô sinh đứa nhỏ này ra rồi, thì còn có tương lai hay sao? Ai cũng nói làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ. Nhìn dáng vẻ của cô, muốn để cô bỏ đi rất khó. Trang Kha Nguyệt thở dài, tùy con vậy. Nói xong thì bỏ đi mất, trong lòng khó chịu, không biết nên đối mặt với con gái thế nào. Lâm Tử lạp từ từ ngồi sụp xuống, người thì cậy mạnh, nước mắt lại xin hàng. Cô không muốn khóc, nhưng không nhịn xuống được. Tổn thương và đau đớn chất chứa trong lòng như muốn ăn mòn tim phổi cô. Trước khi về nước anh ấy từng đi tìm các cô. Mới biết bọn họ về nước rồi, em trai cô đã qua đời trong tai nạn giao thông. Trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, anh ấy không hề hay biết. Hà Khiếu Thiên ngồi xổm xuống vỗ lưng cho cô, khi quen cô gái này, cô mới chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi, cũng đã rất hiểu chuyện, chăm sóc em trai, chăm sóc mẹ. Có lần, anh ấy tận mắt thấy tiền của cô chỉ đủ mua hai phần cơm, cô đưa cơm cho mẹ và em ăn, rõ ràng mình chưa ăn, lại nói với Trang kha Nguyệt là ăn rồi. Hiểu chuyện đến khiến người ta đau lòng. Hà Khiếu Thiên đưa tay muốn sờ đầu cô. An ủi cô, nhưng tay còn chưa rơi xuống, Lâm Tử Lạp đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh ấy, cảm ơn sự giúp đỡ của anh trước kia, sau này em có tiền chắc chắn sẽ trả lại cho anh. Tay Hà Khiếu Thiên cựng lại trên tóc cô, bàn tay từ từ nắm lại rồi rời đi, cười nói, đồ ngốc, là anh tự muốn giúp, không cần trả. Lâm Tử Lạp lắc đầu, anh tốt bụng, nhưng em vẫn nhớ. Có năng lực sau này nhất định sẽ trả. Hà Khiếu Thiên đỡ cô dậy, em nghỉ ngơi ở đâu, anh đưa em về. Lúc này Lâm Tử Lạp lo lắng cho Trang Kha Nguyệt, cho nên gật đầu nói địa chỉ ra. Đến nơi. Cô đẩy cửa xuống xe, Hà Khiếu Thiên hỏi, sau này có về kia nữa không? Lâm tử lạp xoay người nhìn anh ấy, lắc đầu, không về nữa. Khó khăn lắm mới về được đây. Lâm tử lạp về chỗ ở, lập tức nhìn thấy Trang Kha Nguyệt ngồi trên ghế lau nước mắt, trái tim cô như bị thứ gì đó xé rách. Trang Kha Nguyệt lau nước mắt, không nhìn cô, mẹ không sao, con về đi. Mẹ, là mẹ không chăm sóc tốt cho con. Trang Kha Nguyệt lau nước mắt, nhưng lau rồi vẫn còn, không dừng lại được. Lâm tử lạp nhào tới ôm bà. Hai mẹ con ôm nhau khóc lớn, chút ra sự chua xót trong lòng. Một lúc sau đó, bọn họ mới bình tĩnh lại, Lâm Tử Lạp nói với Trang Kha Nguyệt giao dịch của mình và Tông Triển Bạch, kêu bà đừng lo lắng cho mình. Trang Kha Nguyệt cực kỳ khiếp sợ, hôn nhân sao có thể là trò đùa chứ. Tuy bà không tán thành hôn nhân giao dịch gì đó, nhưng con gái mang thai rồi, không còn trong sạch nữa, người đàn ông nhà họ Tông kia cũng không chấp nhận được, vậy cũng tốt. Sau này để bà chăm sóc con gái. Buổi tối Lâm Tử Lạp về lại biệt thự, Tông Triển Ăn bữa tối xong cô đi tản bộ một vòng trong biệt thự cho tiêu cơm, tiện thể xem thử hoàn cảnh xung quanh Sau đó cũng muộn rồi, cô về phòng, nhưng lại thấy khát, nên đến phòng bếp rót một ly nước Uống nước xong, lúc Lâm Tử Lạp chuẩn bị về phòng ngủ, cửa nhà vang lên tiếng mở chốt, sau đó bị đẩy ra Sau đó, một bóng dáng cao lớn xài bước đi vào, rồi đến một bóng dáng xinh đẹp đi ra từ sau lưng anh Lâm Tử Lạp sửng sốt Không ngờ đã muộn thế này rồi, Tông triển Bạch còn dẫn người phụ nữ anh thích về nhà Tần Lộ Khiết nhìn thấy cô cũng sừng sốt, đây không phải người phụ nữ trong bệnh viện ngày đó sao? Cô ta ngẩng đầu nhìn sườn mặt lạnh lùng của Tông triển Bạch. Ngày đó anh tức giận cái gì? Có liên quan đến người phụ nữ này sao? Lòng giả của phụ nữ luôn rất nhạy bén, sự khác thường của Tông triển Bạch khiến Tần Lộ Khiết bắt đầu đề phòng Lâm Tử Lạc. Vậy tôi về phòng trước. Lâm Tử Lạc cũng không muốn làm bóng đèn khiến người ta khó chịu. Đợi đã. Tông triển Bạch nặng nề nhìn cô, cô mặc áo ngủ rất bảo thủ. Làn váy màu trắng dài đến mắt cá chân, chỉ để lộ hai cánh tay trắng trẻo mảnh khẳng, nhìn cũng có mấy phần trong sáng. Nhưng nghĩ đến hành động của cô, trong lòng lại chán ghét thêm mấy phần, ngoài tôi ra, lộ khiết chính là chủ của nơi này, hiểu ý của tôi chứ. Lâm tử lạp cảm thấy mình không làm gì cả, cô cũng chưa bao giờ coi mình là chủ ở đây, vậy tại sao phải nhấn mạnh như vậy chứ? Tôi biết rồi, vậy tôi đi ngủ đây. Lâm tử lạp quay người, đi về phòng mình. Cô lâm, tần lộ khiết nhìn cô, xin lỗi. Lâm tử lạp chẳng hiểu sao, ngạc nhiên nhìn cô ta Trên mặt cô ta đầy sự ái náy, tuy cô và Bạch có hôn ước, nhưng hai chúng tôi quen biết nhau lâu hơn cô, nếu không phải cô, người hôm nay gả vào đây chính là tôi, hai chúng tôi thật lòng yêu nhau, cho nên. Cho nên cái gì? Lâm Tử Lạp cảm thấy người phụ nữ này thật kỳ lạ. Cô rất hiểu thân phận của mình, cũng không có cản trở bọn họ. Cô ta nói những lời này làm gì? Chỉ cảm thấy cô lấy Bạch rồi, nhưng Bạch không yêu cô là vì liên quan đến tôi, cho nên tôi cảm thấy rất ái náy. Không cần đâu. Theo tư duy của người bình thường. Quan hệ gượng gạo thế này không nên quấy rầy lẫn nhau mới phải. Làm thế này là muốn thể hiện cô ta hiền lành trước mặt Tông Triền Bạch à? Tự nhiên Lâm Tử Lạp không có thiện cảm với cô ta. Tông Triền Bạch híp mắt nhìn chằm chằm mặt cô, cô có thái độ gì vậy? Lâm Tử Lạp mím môi, cô có thái độ gì, cô chỉ muốn sống yên ổn mấy tháng này thôi, sau khi lấy được đồ thuộc về mình thì cô sẽ rời đi. Là người phụ nữ này quá kỳ lạ, cứ đi lên nói những lời này. Cô nên trả lời thế nào đây? Anh muốn tôi trả lời thế nào? Lời này của tần Lộ khiết Cô không có cách nào trả lời. Cô muốn tôi trả lời thế nào đây? Câu nói này của Tần Lộ Khiết, cô ấy hoàn toàn hết cách tiếp lời. Chẳng lẽ phải nói rằng, xin lỗi, tôi không nên có hôn ước với Tông Triển Bạch, chia rẽ hai người. Thế thì đạo đức giả quá. Hơn nữa chuyện hôn nhân do hai người mẹ quyết định, bảo cô ấy phải làm sao đây? Tông Triển Bạch híp mắt nhìn cô ấy, đôi chân cất bước, không nhanh không chậm, bầu không khí áp lực vô hình trung tràn ngập, Lâm Tử Lạc bất giác lùi về sau một bước, tôi không chiêu chọc anh chứ. Tần Lộ Khiết đi tới ôm lấy cánh tay anh ấy, Bạch Đừng giận mà, do em không tốt, không nên nói những điều này. Cô ấy vừa gả vào không lâu, em không nên tới, anh nghỉ ngơi sớm đi, em về trước. Ở đây người nên đi không phải là em. Tông triển bạch nắm lấy tay cô ta đi lên lầu. Trong lòng tần lộ khiết rất vui mừng, tuy tông triển bạch đã tỏ rõ rẽ ở bên cô ta, nhưng chưa bao giờ có ý muốn về chuyện đó. Động tác ngày hôm nay của tông triển bạch làm cô ta cực kỳ vui mừng. Dẫu sao thì đêm hôm đó không phải cô ta, chỉ khi xảy ra quan hệ thực sự, cô ta mới có thể nắm chắc trái tim của người đàn ông này. Lâm Tử Lạp không đi lên xem, chỉ yên lặng quay người vào phòng. Tần Lộ khẽ quay đầu, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng của Lâm Tử Lạp khi vào phòng, mảnh khảnh gầy gò, cô ta chợt phát hiện nó rất giống với bóng lưng của cô gái đêm hôm đó. Đêm hôm đó, cô ta đã vượt qua sự ghen tị trong lòng, tìm một gái trinh cho Tông Triển Bạch đã là giới hạn lớn nhất của cô ta rồi, cô ta không muốn đi xem đó là loại con gái nào triển miên với Tông Triển Bạch. Chỉ là khi cô gái rời đi thì vội vàng nhìn thấy bóng dáng gầy gò đó. Thảo nào cô ta vẫn luôn thấy quái lạ, gặp Lâm Tử Lạp thì có cảm giác quen thuộc thì ra sự quen thuộc này không phải vô căn cứ mà có. vừa nghĩ tới chuyện có thể người phụ nữ đêm đó là Lâm Tử Lạp, trong lòng Tần Lộ Khiết trở nên cực kỳ hỗn loạn. cô ta không thể nào để cho Lâm Tử Lạp ở lại bên cạnh Tông Triền Bạch. tiếp xúc trong khoảng cách gần để khỏi làm cho Tông Triền Bạch phát hiện manh mối. dù sao cũng là người phụ nữ từng gần gũi ra thịt với anh ấy. đi vào phòng rồi Tần Lộ Khiết không mang đến sự thận trọng nữa, ôm lấy vòng eo gầy của Tông Triền Bạch, gối đầu trong ngực anh ấy, điềm đạm nói: Bạch, để em trở thành người phụ nữ của anh một lần nữa đi. Vừa nói xong cô ta đã hôn lên, vẻ mặt của Tông Triển Bạch khá chăm chú, đối với sự chủ động của Tần Lộ Khiết, anh lại không bị kích thích như một người đàn ông bình thường. Ngoại trừ đêm hôm đó, anh không hề có chút dục vọng nào với cô ta. Ngay khi đôi môi của Tần Lộ Khiết sắp chạm vào, anh nghiêng đầu, nụ hôn của Tần Lộ Khiết rơi vào khoảng không. Thời gian không còn sớm nữa, ngủ sớm một chút. Tông Triển Bạch kéo cổ áo không hề chặt, tâm trạng hơi bực bội. Còn bực bội cái gì thì anh ấy cũng không rõ bực bội vì mình không có sự kích thích mà một người đàn ông nên có với cô ta, chuyện này khiến anh ấy cảm thấy mình không bình thường. Tần lộ khiết siết nhẹ tay, sắc mặt hơi tuổi thân, bạch, có phải anh không thích em không? đừng nghĩ lung tung. Tông triển bạch nén giọng, ôm lấy bả vai cô ta, tối nay nghỉ ngơi ở đây. Tần lộ khiết là phụ nữ, cô ta biết rõ, một người đàn ông không có hứng thú với mình là có ý gì. cô ta khôn khéo nằm lên giường, chỉ là vành mắt đỏ hoe, nước mắt đào quanh mắt nhưng không hề chảy ra. rõ ràng là bộ dáng tuổi thân thế kia, nhưng lại chịu đựng như thế. Trong lòng Tông Tiễn Bạch khẽ nhúc nhích, đêm hôm đó cô cũng chịu đựng như thế, dù cho anh ấy dày vò thế nào cô cũng không hề lên tiếng. Trong lòng mềm mại hơn, đáp chân cho cô ta, ngồi bên mép giường, đừng nghĩ bậy, đến lúc có danh phận rồi, anh nhất định sẽ muốn em. Tần Lộ Khiết khẽ gật đầu, cô ta ở bên cạnh Tông Tiễn Bạch đã lâu nên cũng khá hiểu về tính tình của anh, dù không yêu nhưng vì trách nhiệm cưỡng bức, anh nhất định sẽ phụ trách với cô ta. Tông Tiễn Bạch cởi áo khoác, đi ra khỏi phòng. Anh đi xuống lầu, ném áo khoác trong tay lên sofa, sau đó cả người nằm xuống sofa. Đôi chân thon dài gác lên bàn uống trà nhỏ, đầu tựa vào lưng ghế sofa, có vẻ hơi mệt mỏi. Sáng sớm, lúc Lâm Tử Lạp đánh răng rửa mặt và mặc đồ xong rồi đi ra, Tông Triển Bạch đang ngồi trước bàn ăn đọc báo kinh tế tài chính hôm nay. Tần Lộ Khiết có vẻ rất hiểu anh, làm cho anh một cốc cà phê đen nóng. Má Vương đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi, Lâm Tử Lạp giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, không hề lên tiếng, ngồi ở cuối bàn kéo giãn khoảng cách với bọn họ, cúi đầu ăn cháo. Má Vương bưng trứng chiên lên, nhìn bộ dạng không có tiền đồ của Lâm Tử Lập thì nhíu mày cô ấy mới là người có danh có phận, sao ở trước mặt kẻ thứ ba lại thấp kém như thế? má vương cố ý lên tiếng, mợ chủ, cô hẳn nên ngồi bên cạnh cậu chủ. Ơ, lâm Tử lạp ngẩng đầu. tông triển bạch cũng đặt báo kinh tế tài chính trong tay xuống. bốn mắt sững sờ nhìn nhau, lâm Tử lạp nghĩ đến tối hôm qua, người đàn ông này nhìn mình một cách u ám như thế, trong lòng của cô ớn lạnh. lúc tông triển bạch còn rất nhỏ, mẹ đã qua đời, đều là má vương chăm sóc anh. đối với người đã chăm sóc anh, anh rất kính trọng. thế nên má vương nói chuyện hơi tùy ý kết hôn với anh ấy, bọn họ có được cái mình muốn. Lâm Tử Lạp cảm thấy không nên quấy rối đến cuộc sống riêng của anh. ăn xong thì cháo cuối cùng rồi cười, tôi ăn xong rồi, mọi người từ từ ăn nhé. Thông qua buổi tối hôm qua, Lâm Từ Lạp cảm giác được Tông Triển Bạch rất quan tâm Tần Lộ Khiết, vì thế cô ấy nên biết điều mới được. giống như sau lưng có nước lũ và thú dữ đang truy đuổi cô ấy nên cô ấy đi rất nhanh. Tông Triển Bạch nhìn bóng lưng vội vã của Lâm Tử Lạp, đôi mắt hơi nheo lại. Tần Lộ Khiết che giấu tâm tư, nhẹ giọng nói, chắc do em ở đây, cô ấy không quen lắm, sau này. Tông Triển Bạch đặt một ly sữa bò xuống bên cạnh cô ta, một tháng sau cô ấy sẽ rời đi. Tần Lộ khít cục mắt xuống, với cô ta thì một tháng này cũng quá dài. Lâm Tử Lạp về phòng, mở điện thoại lên, tin để lại ở Đồng Thành 58 đã nhận được trả lời. Để cô ấy đi phỏng vấn, đến khi Tông Triển Bạch và Tần Lộ khít rời đi, Lâm Tử Lạp cũng ra khỏi biệt thự bắt xe đi phỏng vấn. Tập đoàn Thanh Hưng, tòa nhà cao chót vót, khí thế nguy nga. Lâm Tử Lạp đứng trước tòa nhà, hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào Cô chưa tốt nghiệp đại học, tìm được một công việc thích hợp cũng không dễ gì, thế nên rất muốn ứng tuyển thành công cơ hội làm việc lần này. Khu vực phòng vấn đầy ắp người, mọi người đều mặc trang phục chính thức, cầm sơ yếu lý lịch trong tay, dường như đã chuẩn bị đầy đủ cho buổi phỏng vấn này, còn Lâm Tử Lạp mặc áo phông trắng, quần jean, có vẻ không ăn khớp. Không hề giống như đến phỏng vấn. Cô xem nhẹ những ánh mắt khác thường cứ phóng tới, lặng lặng đứng một bên chờ đợi. Gần một tiếng qua đi mới đến lượt Lâm Tử Lạc. Những công việc như rửa bát, giao báo cũng không thể lấy ra làm kinh nghiệm làm việc. Cô không có trình độ học vấn, thế nên không viết sơ yếu lý lịch. Người phỏng vấn nhíu mày nhẹ trước kinh nghiệm làm việc như tờ giấy trắng của cô, sao cô biết tiếng nước A? Dù sao thì đây cũng không phải là ngôn ngữ phổ biến. Thông báo tuyển dụng này đã treo lâu lắm rồi cũng không có người ứng tuyển. Lâm tử lạc nghĩ tới đủ loại trong quá khứ, nắm chặt tay, tôi từng sống ở đó, vì để dễ dàng trao đổi với người bản xứ nên tôi cố ý học ngôn ngữ và chữ viết. Giọng nói này... Tần lộ khiết cầm tài liệu trong tay, đi ngang qua khu vực phỏng vấn thì nghe thấy giọng nói khá quen thuộc này. Theo tiếng nhìn vào thì thấy Lâm Tử lạc, trái tim cô ta khẽ trở lại. Vậy mà cô ấy lại biết tiếng nước a? Nếu trước kia cô ta vẫn chưa chắc chắn cô ấy là cô gái đêm đó thì bây giờ cô ta có thể khẳng định rồi. Thư ký Tần, cấp dưới không hiểu vì sao đột nhiên cô ta lại dừng bước bèn lên tiêm nhắc nhở cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Tần lộ khiết đưa giấy tờ trong tay cho cấp dưới, anh đưa tài liệu này cho tổng giám đốc Tông trước đi, lát nữa tôi sẽ qua. Vậy ngày mai cô tới nhé. Vì người biết tiếng nước này thật sự là ít, mặc dù Lâm Tử Lạp không có kinh nghiệm làm việc nhưng cô biết tiếng nước A là đủ rồi Lâm Tử Lạp đứng lên, hơi không người, cảm ơn Cô vui mừng ra khỏi phòng phỏng vấn, cô vừa ra thì tần lộ khiết đi vào Người phụ nữ vừa nãy không đặt yêu cầu ứng tuyển, không được nhận Mặc dù cô ấy không có kinh nghiệm làm việc nhưng cô ấy biết Lời tôi nói không có tác dụng phải không? Tần lộ khiết hơi nghiêm nghị Cô ta là thư ký của Tông Triển Bạch, còn là bạn gái của anh, có khả năng sẽ trở thành mợ chủ của nhà họ Tông ai dám đắc tội chứ? Mặc dù nhân viên phòng vẫn cảm thấy tiếc nhưng vẫn đồng ý. Vâng. Lâm Tử Lạp ra khỏi tòa cao ốc, lòng đầy vui vẻ, cô cảm thấy đã nhìn thấy hy vọng của cuộc sống. Cuộc sống đang dần dần đi vào quỹ đạo từng chút một. Cô gọi taxi ở bên đường rồi về nhà họ Lâm. Taxi nhanh chóng dừng trước cửa biệt thự nhà họ Lâm, cô trả tiền rồi xuống xe. Rồi nhẹ nhàng đi vào. Trong phòng khách, Thẩm Thanh Anh mặc áo ngủ bằng tơ, dáng người thon thả xinh đẹp ngồi trên sofa. Nhìn thấy Lâm Tử Lạp, bà ta nhướng đôi lông mày tinh xảo, "Ồ, đây chẳng phải Lâm Tử Lạp sao?" Ánh mắt Lâm Tử lạp dừng trên vòng ngọc ở cổ tay Thẩm Thanh Anh, cô cau mày, chiếc vòng đó cô đã nhìn thấy trong chiếc hộp trang sức của mẹ khi còn nhỏ, mẹ nói đó là đồ bà ngoại để lại cho mẹ. Bây giờ lại rơi vào tay Thẩm Thanh Anh. Lâm Tử lạp đè nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng, "Tôi tới tìm Lâm Viên Trung." Thẩm Thanh Anh có bộ móng tay rất tinh tế, không hề nâng mí mắt lên, gả cho một người thọt, chắc hẳn cuộc cống cũng không dễ chịu nhỉ. "Chuyện này không nhọc bà hao tâm tổn trí." Lâm Tử Lập nhàn nhạt, nhạt nói, cô hỏi lại, "Lâm Viên Trung có nhà không?" Thẩm Thanh Anh ngước mắt lên, Quan sát Lâm Tử Lạp một lượt, nhìn như quả cà lẹp thế kia, người thọt nhà họ Tông chắc cũng trướng mắt cô nhỉ. Lâm Tử Lạp không khỏi cười lạnh, giờ khắc này cô lại hơi cảm kích Tông Triển Bạch cố ý giả quẻ thì cô mới có cơ hội trở về. Nếu biết Tông Triển Bạch không thọt, liệu bà ta có hối hận vì không gả con gái mình đi không? Xét về Tông Triển Bạch thì anh thật sự đẹp trai, có năng lực lại giàu có. Là đối tượng của biết bao người phụ nữ theo đuổi. Lâm Viên Trung không ở đây, cô cũng không muốn lãng phí thời gian không cần thiết với Thẩm Thanh Anh cô xoay người rời đi khi tới cửa lớn thì có một chiếc xe dừng lại trước cửa lâm tử lạp biết chiếc xe này là xe của lâm viên trung tài xế nhanh chóng mở cửa xe lâm viên trung bước xuống thì thấy lâm tử lạp đứng ở cửa nghĩ tới khả năng cô tới đòi của hồi môn của trang kha nguyệt thì sắc mặt ông ta trầm xuống không đợi cô lên tiếng đã nói trước muốn lấy của hồi môn của mẹ cô cũng được cô phải giúp tôi một chuyện lâm tử lạp nhíu mày ông nói chỉ cần tôi gả vào nhà họ tông thì ông sẽ trả đồ của mẹ lại cho tôi lâm viên trung hừ lạnh một tiếng vì sao tôi lại muốn cô gả vào nhà họ tông vì nó giúp ích cho nhà họ Lâm, nhất là trong sự nghiệp. Lâm tử lập tức đến mức toàn thân run rẩy sao ông có thể không giữ lời như thế, ông, có còn được coi là đàn ông không? Quả nhiên là thứ không có giáo dục. Sắc mặt Lâm Viên trông khó coi, tao là ba mày mà mày lại nói với tao như thế hả? Lâm tử lập cảm thấy lạnh, người lạnh, lòng còn lạnh hơn. Ông ta vậy mà lại lật lòng. Muốn lấy đồ thì bảo tông triển bạch giao quyền khai phá vịnh tiên thủy cho tôi, tôi sẽ trả cho cô. Nói xong Lâm Viên Trung đi qua cô vào trong sân, khi cách Lâm Tử Lạp vài bước thì dừng lại, miếng đất đó rất quan trọng với tôi, chỉ cần cô thuyết phục được tông triển bạch giao nó cho tôi thì tôi sẽ trả toàn bộ đồ mà ban đầu mẹ cô mang theo lại cho cô, bao gồm cả cây đàn dương cầm quà sinh nhật mà mẹ tặng cho cô. Lâm Tử Lạp không thể ngờ được Lâm Viên Trung lại vô sỉ như vậy. Ông ta không giữ lời hứa, Lâm Tử Lạp cũng không hề tin ông ta. Muốn lấy những thứ kia lại e là chỉ có thể nghĩ cách khác. Lâm Tử Lạp nheo mắt, miếng đất ông ta muốn có được nằm trong tay tông triển bạch Nếu muốn nắm điểm yếu của Lâm Viên Trung thì xem ra cô phải dành thời gian cho người, chồng mới cưới, này rồi. Nhưng cô phải bắt đầu từ đâu đây? Mặc dù hai người có thân phận vợ chồng nhưng còn xa lạ hơn cả người dưng. Lâm Tử Lạp về nhà rồi vẫn chưa nghĩ ra cách, lại còn nhận được điện thoại thông báo không được nhận vào làm. Chẳng phải khi ấy anh đã nói ngày mai tôi tới đi làm sao? Lâm Tử Lạp sốt ruột. Thật ngại quá, chúng tôi không thể nhận cô, cô không phù hợp với điều kiện chúng tuyển của chúng tôi. Nói xong đối phương cúp máy. Lâm Tử Lạp nhìn điện thoại.